Buổi tiệc tan giữa quận công và vợ xảy ra một cuộc tranh luận lớn. Quận công không hài lòng với thành phần khách mời và nhất là sự góp mặt của Vronsky. Ông ra sức bênh vực Levin mà không biết rằng Kitty đã từ chối lời cầu hôn của anh. Sau khi ở buổi tiệc về, Vronsky cảm thấy sao xuyến khi nghĩ đến Kitty và điều đó khiến chàng khó ngủ. Sáng hôm sau, Bronsky zaga Petersburg đón mẹ là nữ bá tước Bronskaya và chàng bắt gặp Oblonsky cũng đi đón em gái. Khi bước lên cửa buồng toa, chàng nhường đường cho một thiếu phụ. Người thiếu phụ đã gợi lên trong chàng một cảm xúc rất lạ khiến chàng không thể ngừng chú ý. Sau khi cuộc nói chuyện giữa mẹ với người thiếu phụ, chàng mới biết đó là Anna Karenina. Từng nét mặt cử chỉ của Karenina khiếnronsky không thể rời mắt. Và hành động nghĩa hiệp giúp đỡ gia đình gặp tai nạn tàu hỏa củaronsky cũng khiến cho Karenina hết sức cảm kích. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ Ưu Tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Liptonstoy, bản dịch của dịch giả Nhị Ca và Dương Thường, mời các bạn cùng nghe. Chở vào toa để cáo từ ba tước phu nhân Thôi, thưa ba tước phu nhân Cụ đã gặp lại con trai Còn tôi đã gặp anh trai tôi rồi Nàng vui vẻ nói Với lại, có bao nhiêu chuyện tôi đã nói cả rồi Không còn gì kể hầu cụ nữa Tôi không thể tin đâu Ba tước phu nhân cầm tay nàng nói Tôi có thể đi vòng quanh thế giới với bà không biết chán Bà là một phụ nữ yêu kiều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 Bà không xa con bao giờ và cứ băn khoăn vì phải để con ở nhà. Vâng, chúng tôi dành tất cả thì giờ để nói chuyện về con cái. Cả bá tước phu nhân lẫn tôi. Karenina nói và nụ cười lại chiếu sáng khuôn mặt nàn. Một nụ cười duyên dáng dành riêng cho Vronsky. Thế thì chắc bà nghe đến phát ngấy. Chàng nói. Cũng đối đáp theo cách làm duyên nàng đã dùng với chàng. Nhưng rõ ràng nàng không muốn tiếp tục câu chuyện với giọng ấy và quay về phía bá tước phu nhân. Xin từ biệt bà bạn thân. Bá tước phu nhân đáp. Cho phép tôi được hôn gương mặt xinh đẹp của bà. Tôi là bà già. Tôi có thể nói không khách khí rằng bà đã chinh phục tôi rồi đấy. Câu nói dù có nhàn đến đâu. Cũng khiến Karenina xúc động. Nàng đỏ mặt hơi nghiêng bình, Chìa mặt cho Bá tước phu nhân hôn. Rồi lại thẳng người lên, Và vẫn đới nét cười sao xuyến, Khi trên mắt, khi trên môi, Nàng chìa tay cho Vronsky. Chàng xiết mạnh bàn tay nhỏ nhắn Và vô cùng sung sướng, Cảm thấy bàn tay ấy nắm lấy tay mình Rất chặt và quả quyết. Nàng thoan thoát bước ra nhẹ nhàng, lạ lùng so với tấm thân đậm đà. Ôi thật là đáng yêu, ba tước phụ nhân nói. Con trai bà cũng nghĩ như vậy. Chàng đưa mắt nhìn theo, cho đến khi cái bóng dáng uyển chuyển biến mất, nụ cười vẫn động lại trên môi. Qua cửa sổ, chàng thấy nàng lại gần anh, đặt tay lên cánh tay ông và bắt đầu nói chuyện sôi nổi. Câu chuyện rõ ràng không liên quan mảy may đến chàng, đến Vronsky này. Và chàng lấy lắm buồn. Thế nào mẹ? Mẹ khỏe thật chưa ạ? Chàng quay về phía mẹ nhắc lại. Ờ, khá lắm. Alessandro rất ngoan. Còn con Maria đẹp thêm ra nhiều. Cháu dễ thương lắm. Rồi bà cụ bắt đầu nói đến chuyện bà quan tâm nhất. Chuyện rửa tội cho cháu trai đã khiến bà phải đến Petersburg và lòng tốt đặc biệt của hoàng đế đối với con cả bà. Lô răng đây rồi. Ronski nhìn ra cửa sổ, nói Ta đi thôi, thưa mẹ. Người lão bọc theo hầu ba tước phu nhân đến báo mọi thứ đã sẵn sàng và phu nhân đứng dậy. Nào, ta đi thôi. Đã vãn người rồi. Ronski nói Chị hầu phòng sách túi và bế con chó nhỏ Người lão bộc và anh phu khuân vác những hành lý khác. Vronsky đưa tay cho mẹ khoác. Khi xuống khỏi toa tàu, một đám người nét mặt hốt hoảng bỗng chạy qua trước mặt họ. Viên trưởng ca đội mũ lưỡi chai màu đặc biệt cũng trong đám người này. Rõ ràng vừa xảy ra chuyện gì bất thường. Hành khách đổ cả về phía cuối tàu. Cái gì? Làm sao? Đâu? Anh ta lao người vào bánh xe à? Chẹt phải anh ta rồi ư? Đám người đi qua bàn tán nhốn nháo. Stepan Akadik khoác tay em gái cũng quay lại, nét mặt nhớn nhát. Để tránh đám đông, họ dừng lại bên cửa toa xe. Các bà lại trèo lên toa, còn Vronsky và Stepan Akadik thì đi hỏi thêm chi tiết xanh mạch hơn về sự việc đáng tiếc kia một người gác đường tàu vì say rượu hay do quần áo mũ tùm hụp để chống rét đã không nghe thấy tàu giật lùi nên bị chẹt chết. Các bà được người lão bộc cho biết trước khi Vronsky và Oblonsky quay về. Hai người đã nhìn thấy cái xác mất cả nhân dạng. Oblonsky bị kích động ra mặt. Ông cau mày và như sắp khóc. Chào ôi, kinh khủng, chào. Anna, nếu em cũng nhìn thấy anh ta. Chào ôi, kinh khủng quá. Ông nhắc lại. Vronsky nín lặng. Bộ mặt đẹp của chàng nghiêm trang nhưng rất bình tĩnh. Thưa ba tước phu nhân, nếu cụ mà nhìn thấy cảnh đó. stepan Akadik nói. Vợ anh ta cũng đứng đó. Chồng chị ấy thảm hại quá. Chị ta nhảy vào ôm lấy xác chồng. Hình như chỉ có mình anh ta làm để đuôi cả gia đình đông con. Điều đó mới là điều khủng khiếp. Không thể giúp được chị ta chút gì ư Karina nói giọng cảm động. Vrutsky nhìn nàng và rời ngay khỏi toa tàu. Con trở lại ngay thôi mẹ. Chàng quay lại nói lúc bước qua cửa. Vài phút sau khi chàng trở lại, đã thấy stepan Akadik nói chuyện với ba tước phu nhân về cô danh ca mới. Còn bà cụ sốt ruột nhìn ra cửa ngóng con. Bây giờ ta đi thôi, Vronsky quay về nói. Tất cả cùng bước ra. Vronsky đi trước với mẹ, đi sau là Karenina và anh trai. Ra đến cửa, viên trưởng ra đuổi kịp Vronsky ngài, ngài vừa đưa cho ông phó kha hai trăm rúp à? Xin ngài vui lòng cho tôi được biết ngài định chuyển số tiền đó cho ai à? cho người đàn bà quái. Vronsky nhún vai đáp. Tôi không hiểu sao ông lại hỏi tôi câu đó. À? Anh làm việc ấy ư? Oblonsky hỏi to ở phía sau chàng và siết chặt cánh tay em gái nói tiếp. Thật là hào hiệp, hào hiệp biết bao quả là một thanh niên đáng yêu phải không? Xin kính chào, bà tước phu nhân. Ông và em gái dừng lại để tìm chị hầu phòng của Karenina. Khi họ ra khỏi ga, xe của gia đình Vronsky đã đi rồi. Những người vào ca tiếp tục nói đến chuyện vừa xảy ra. Thật là một cái chết khủng khiếp. Một ông đi qua bên cạnh nói. Nghe bảo. Anh ta bị nghiến đứt làm hai mảnh. Trái lại, Đấy là cái chết êm dịu nhất Vì được chết ngay lập tức. Một người khác nhận xét. Tại sao lại không có biện pháp bảo đảm an toàn nhỉ? Một người thứ ba nói. Karenina bước lên xe Và ông ngạc nhiên Nhìn thấy môi của em run lên Và khó khăn lắm Thì nàng mới cầm đổi nước mắt. Cô làm sao thế Anna? Anna Ông hỏi khi xe đã đi xa. Đó là điểm gỡ, nàng nói. Bậy nào, Stepan Akadik nói. Cô đã tới, đó là điều chủ yếu. Cô không thể biết anh hy vọng vào cô đến mức nào đâu. Anh quen với Vronsky lâu chưa? Nàng hỏi. Lâu rồi, cô biết không? Chúng tôi đang hy vọng anh ta sẽ cưới Kitty đấy. Thế à? Anna bình tĩnh nói, bây giờ ta bàn chuyện của anh đi. Nàng lắc đầu nói tiếp như muốn xua đuổi một ý nghĩ phiền toái và khó chịu. Bàn về công việc của anh đi, em đã nhận được thư của anh và em đến đây. Ờ, anh chỉ còn hy vọng vào cô nữa thôi. Stepan Akadik nói, nào, thế kể hết cho em nghe đi nào. Thế là Stepan Akadik bắt đầu kể. Về tới nhà, Oblonsky dắt em xuống xe, bắt tay và đến tòa án. Khi Anna bước vào, Dolly đang ngồi ở phòng khách nhỏ dạy một chú bé má phính tóc vàng, hiện đã giống bố như tạc, nhắc lại bài học tiếng Pháp. Chú bé vặn vẹo người đọc bài, vừa ra sức rút cái khuy sắp rời khỏi áo. Người mẹ đã nhiều lần... Cấm con làm như thế, nhưng bàn tay nhỏ bé bụ bẫm cứ trở đi trở lại với cái khuy áo. Dolly bèn rứt đứt khuy và đút vào túi. Để yên tay đấy, Grisha. Bà nói, rồi lại đan tiếp cái chăn len. Một việc bà bắt đầu đã từ lâu, và mỗi lúc có chuyện khổ tâm lại dở ra làm tiếp. Bà đan một cách bực dọc, ngón tay đưa lên đưa xuống lặp Chạp và đếm từng mũi. Mặc dầu hôm qua đã nhắn với chồng là mình chẳng bận tâm gì lắm đến chuyện em gái ông có đến hay không. Bà vẫn sai người chuẩn bị mọi thứ để đón em chồng và hồi hộp chờ đợi. Nỗi buồn chồng chất đè chịu trong lòng Dolly. Tuy nhiên bà vẫn nhớ của Anna, em chồng bà, là vợ một nhân vật quan trọng và chính cô cũng là Một phu nhân quyền quý ở Petersburg. Phải. Nói chầu cùng, Anna chẳng liên can gì đến việc này cả. Đô lý nghĩ, mình chỉ thấy ở cô ấy những đức tính tốt đẹp nhất. Và bao giờ, cô ấy cũng yêu mến mình, thân mật với mình. Thật ra theo như bà, hãy còn nhớ về ấn tượng cảm thấy khi ở gia đình Karenin tại Petersburg. Nhà ấy làm bà khó chịu. Có cái gì giả tạo trong đời sống gia đình của họ? Tại sao mình lại không tiếp cô ấy chứ? Miễn là cô ta đừng có lên giọng an ủi mình. Dolly nghĩ thầm. Những chuyện an ủi khuyên săn tha thứ theo giáo lý. Mình đã nhắc lại mọi thứ ấy đến hàng nghìn lần rồi. Mà nó có giúp được gì cho mình đâu. Suốt mấy ngày nay, Dolly chỉ ngồi một mình với các con. Bà không muốn nhắc đến nỗi buồn của mình, và với nỗi buồn ấy trong lòng, bà cũng không thể nói chuyện gì khác được. Bà biết, bằng cách này hay cách khác, bà sẽ nói hết với Anna. Và khi thì bà sung sướng nghĩ đến lúc có người để dốc bầu tâm sự, khi thì lại bực tức vì sẽ phải kể lệ nỗi tủi nhục của mình với em chồng, và phải nghe những lời khích lệ và an ủi có sẵn. Bà nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, đợi em chồng từng phút. Nhưng như thói đời vẫn oái oăm thế. Chính lúc khách tới, bà lại lảng đi mất và không nghe thấy tiếng chuông giật. Khi có tiếng tà áo sột soạt và tiếng chân người bước nhẹ qua ngưỡng cửa, bà quay lại và bộ mặt mệt mỏi của bà lộ vẻ ngạc nhiên hơn là vui mừng. Bà đứng dậy và ôm lấy em chồng. Sao? Cô đã tới rồi à? Bà nói và hôn cô em. Chị Dolly, em rất sung sướng được gặp chị. Tôi cũng thế. Dolly nói với nụ cười nhợt nhạt. Cố đoán qua vẻ bà Anna xem nàng đã biết những gì về chuyện đó. Cô ấy biết rồi. Chắc chắn như vậy. Bà tự nhủ khi thấy vẻ thương hại trên nét mặt Anna. Lại đây, tôi đưa vào buồng của cô. Bà nói tiếp. Cố hoãn cái phút phải phân trần muộn chừng nào hay chừng đấy. Grisad à, lạy chúa, ôi cháu tôi mau lớn quá này. Anna nói, nàng ôm đứa bé, mắt không rời Dolly, rồi dừng lại và đỏ mặt lên. Không, chị cứ để em ở lại đây đã. Nàng tháo khăn quàng và chiếc mũ vướng vào mái tóc đen loan xoăn. Nàng lắc đầu gỡ tóc ra chồng cô tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe. Dolly nói như thèm muốn. Em, vâng, Anna nói. Lạy Chúa, Tanya đây à, cùng tuổi với Sergey đây. Nàng nói tiếp và quay lại phía em bé gái vừa chạy ở ngoài vào. Nàng ôm nó vào lòng luôn. Ôi con bé mới tuyệt làm sao này, tuyệt diệu, tuyệt diệu làm sao. Chị cho em gặp tất cả các cháu đi. Nàng gọi tên các cháu Không những nàng nhớ tên Mà còn nhớ đúng tuổi Tính nết bệnh tật của từng đứa Dolly không thể dừng dưng trước điều đó Ta đi gặp các cháu đi Bà nói Tiếc quá Vastia lại đang ngủ Thăm bọn trẻ xong Hai chị em ngồi một mình Ở phòng khách dùng cà phê Anna tự pha lấy rồi đẩy cái khay ra Chị Dolly ạ Anh ấy nói chuyện với em rồi, nàng nói. Dolly nhìn Anna ra vẻ lạnh lùng. Lúc này, bà đang chờ những câu chuyện thương hại giò vờ. Nhưng Anna không nói câu nào như vậy. Chị Dolly yêu dấu, nàng nói. Em không muốn bênh anh ấy, mà cũng không an ủi chị. Chỉ là vô ích thôi, nhưng em thương chị lắm. Chị yêu dấu à? Em thương chị vô cùng. Nước mắt nàng long lanh trên hàng mi dẫm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng đến ngồi sát bên chị dâu và đưa bàn tay nhỏ nhắn rắn rọi cầm lấy tay Dolly. Dolly không ngồi xích ra nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị. Bà nói, không ai có thể an ủi được tôi. Sau cái việc vừa xảy ra mọi chuyện thế là hết. Tôi mất hết rồi. Và vừa mới nói như vậy, nét mặt bà bỗng dịu hẳn lại. Anna hôn bàn tay khô gầy của Dolly và nói. Nhưng chị Dolly à, làm thế nào, biết làm thế nào được. Trong hoàn cảnh ghê sợ này, biết sự sự thế nào là tốt hơn cả. Đó là điều ta phải nghĩ tới. Hết cả rồi, không cần gì phải trở lại chuyện đó nữa, Dolly nói. Nhưng ác nghiệt nhất là tôi không thể bỏ anh ấy được, còn con cái tôi không được tự do. Thế nhưng tôi không thể sống được với anh ấy nữa. Nhìn thấy anh ấy cũng đủ là một hình phạt với tôi rồi. Chị Dolly thân yêu, anh đã nói với em rồi, nhưng em muốn đến lượt chị cũng nói với em. Chị nói tất cả với em đi. Dolly nhìn của em chồng vẻ dò hỏi. Về quan tâm và yêu thương lộ rõ trên nét mặt Anna. Thôi được. bà đột nhiên nói. Nhưng tôi sẽ kể lại từ đầu. Cô cũng biết tôi đã lấy chồng như thế nào rồi đấy. Với lối giáo dục của mẹ tôi, không những tôi ngây thơ mà còn ngốc nghếch nữa. Tôi chả biết gì cả. Người ta vẫn nói là những ông chồng thường kể cho vợ nghe quá khứ của mình. Nhưng... steve Bà chữa lại, nhưng Stepan Akadik thì chả nói gì với tôi hết. Hẳn cô không thể tin rằng, cho mãi đến gần đây, tôi vẫn cứ đinh ninh mình là người đàn bà duy nhất mà anh ấy biết. Tôi cứ sống như thế trong 8 năm. Cô nên hiểu, không những tôi không nghi ngờ anh ấy không trung thủy, mà tôi còn cho là không thể có thế được nữa kia. Và thế là đùng một cái cô tưởng tượng xem, vỡ lở ra những cái ghê tởm, những cái thối tha. Với những ý nghĩ như thế, chắc cô sẽ hiểu tôi. Vẫn tin tưởng, vẫn đinh ninh với hạnh phúc của mình. Thế mà, đùng một cái. Dolly nói tiếp, gìm tiếng thổn thức. Bắt được một lá thư. Một lá thư, anh ấy viết cho nhân tình. Viết cho cô gia sư của các con tôi. Ôi, không, thật kinh khủng khóa. Bà rút vội khăn tay và che lên mặt. Bị quyến rũ thì còn hiểu được. Bà nói tiếp sau một lúc im lặng. Nhưng lừa dối tôi quá đáng như thế, khôn khéo như thế. Mà với ai kia chứ? Tiếp tục làm chồng tôi và đồng thời... Thật ghi tởm quá. Cô không hiểu được đâu. Ô, có chứ, chị em hiểu, em hiểu được mà chị đô lý thân yêu. Anna nắm chặt tay chị và nói. Và cô tưởng anh ấy hiểu đầy đủ cái hoàn cảnh đáng sợ của tôi à. Không hiểu một chút nào hết. Anh ấy đang sung sướng và thỏa mãn. Ồ không đâu, Anna vội ngắt lời chị. Anh ấy đáng thương lắm. Anh ấy đang bị dày vò vì hối hận. á, Anh ấy mà biết hối hận. À? Đô Dolly ngắt lời và chăm chăm nhìn vào mặt của em chồng. Vâng, em biết anh ấy lắm. Em không thể nhìn thấy anh ấy mà không thể ái ngại. Cả chị lẫn em đều biết tính của anh ấy. Anh vốn là người tốt nhưng tự kiêu. Thế mà bây giờ anh cũng cảm thấy nhục nhã. Cái làm em cảm động nhất. Đến đây, Anna đoán xem cái gì có thể làm cho Dolly xúc động hơn cả. Là có hai điều đang giày vò anh. Một phần là hối hận với các con. Và phần nữa là đã làm chị phải đau đớn. Như thế này thì... Mà trong khi anh vẫn yêu chị. Bởi vì anh vẫn yêu chị nhất đời mà. Anna vội nói thêm, không cho Dolly kịp cãi. Không, không, vợ tôi sẽ không tha thứ cho tôi. Anh luôn miệng nhắc lại như thế. Đô Ly tư lự ngồi nghe mà không nhìn em chồng. Phải, tôi biết hoàn cảnh của anh ấy thật đáng sợ. Kẻ có tội vẫn khổ hơn kẻ vô tội. Khi người có tội thấy mọi tai họa đều do mình gây ra. Bà nói, nhưng mà tha thứ làm sao được nữa sau cái chuyện với con kia chứ? Bây giờ, sống với anh ấy hẳn là cực hình đối với tôi. Hơn nữa, tôi vẫn yêu mối tình ngày xưa mà tôi đã trao cho anh ấy. Tiếng nức nở ngắt lời bà. Nhưng, như một việc cố tình, mỗi lúc nguôi ngoai, bà lại tiếp tục nhắc đến những điều đã làm mình bực bội. Cái con ấy nó vừa trẻ vừa đẹp. Bà nói tiếp, Anna... Mà cô có biết sắc đẹp và tuổi trẻ của tôi đã bị ai lấy mất không? Bị anh ấy và các con anh ấy. Tôi hết thời rồi, tôi đã hy sinh mọi thứ mình có, và bây giờ bên cạnh một đứa tươi xinh, tầm thường anh ấy lại thấy vui thú hơn. Thế nào anh ấy chả nói về tôi, hay là tôi tệ hơn có khi chả buồn nhắc đến tôi nữa. Cô, cô có hiểu không? Một ánh mắt căm hờn lại lóe lên trong mắt bà. Thế rồi, sau những chuyện đó, anh ấy lại đến nói với tôi. Có thể tin anh ấy được không chứ? Không bao giờ. Không, hết cả rồi, hết cả những gì là nguồn an ủi của tôi là sự đền bù cho những khổ cực dày vò. Ôi, cô có tin thế không? Tôi vừa bắt cháu đi xa học, trước đó là niềm vui, bây giờ là cực hình. Tại sao tôi phải chuốc lấy những cái khổ đến thế? Tôi có con để làm gì? Điều đáng sợ là tâm hồn tôi bỗng nhiên bị đào lộn hẳn. Đáng lẽ là tình yêu là âu yếm. Tôi chỉ còn thấy thù anh ấy thôi. Phải, phải căm thù. Tôi có thể giết chết anh ấy. Và... Ôi chị Dolly, chị thân mến. Em hiểu chị lắm. Nhưng chị đừng tự giàn vặt như thế. Bị... khi mà chị bị xúc phạm, kích động quá đến nỗi không nhìn sự việc cho đúng tầm quan trọng nữa rồi. Đô bình tĩnh lại, và trong giây lát, cả hai cùng im lặng. Làm thế nào đây? Cô nghĩ đi cô Anna, và cô cứu tôi với. Tôi đã tính hết nhẽ, và chẳng thấy lối thoát nào hết. Anna không tìm ra cách giải quyết nào. Nhưng lòng nàng giao cảm với từng lời, từng nét mặt của chị dâu. Bây giờ, em nói với chị thế này nhá. Nàng mở đầu. Em là em gái của anh ấy. Em biết tâm tình anh. Anh vốn có thể dễ quên hết, quên tất cả. Nàng đưa tay lên qua chán. Dễ bị quyến rũ hoàn toàn. Mà cũng biết hối hận tự đáy lòng. Giờ đây, anh không hiểu tại sao anh lại có thể làm việc ấy. Có. Có có chứ anh ấy hiểu lắm anh ấy làm có ý thức đó đồ liền ngắt lời nhưng tôi cô cô quên tôi không phải vì thế mà tôi bớt khổ tâm đâu hoàn đã khi anh kể chuyện ấy với em chị à, xin thú thật là em cũng chưa hiểu ra ngay tất cả sự khủng khiếp trong hoàn cảnh của chị em chỉ nhìn thấy anh và sự bất hòa trong gia đình anh chị thôi em chỉ thương anh Nhưng bây giờ, nói chuyện với chị, vì cùng là phụ nữ, em lại nhìn thấy chuyện khác. Em thấy những đau khổ của chị, và em không đủ lời để nói em thương chị đến mức nào. Chị Dolly, nàng tiên của em, em hoàn toàn hiểu thấu nỗi đau khổ của chị. Nhưng có một điều em chưa biết là, thế chị còn yêu anh ấy đến độ nào? Chính chị mới biết chị có đủ tình yêu để tha thứ cho anh ấy không? nếu mà còn có thể được thì chị hãy tha thứ cho anh. Không, Dolly bắt đầu nói. Nhưng Anna đã ngắt lời bằng cách hôn bàn tay bà lần nữa. Em hiểu đời hơn chị, nàng nói. Em biết những người như Stiva đã coi những chuyện này thế nào. Chị bảo rằng anh ấy đã nói với cô ta về chị. Tuy nhiên không có thế đâu. Những đàn ông đó phạm tội, không trung thủy. Nhưng nhà họ và vợ họ vẫn là thánh đường đối với họ. Họ vẫn tiếp tục coi khinh loại đàn bà kia. Loại đàn bà không làm hại được gia đình họ đâu. Họ vạch một ranh giới không thể vượt qua giữa loại đàn bà đó và gia đình họ. em Em không hiểu được điều ấy, nhưng mà sự thật là như vậy. Phải, nhưng anh ấy đã từng hôn hít con kia. Chị Dolly, chị yêu dấu, chị hãy nghe em. Em đã thấy Shiva hồi ấy, cái hồi mà anh ấy mê chị. Em nhớ, đã có thời kỳ anh đến ở nhà em, vừa khóc vừa nói chuyện với em về chị. Và lúc ấy, anh đặt chị lên một vị trí cao cả thơ mộng biết nhường nào. vậy em biết, chị càng sống chung với anh, chị càng lớn lên trong con mắt của anh. Ấy. Bọn em thì đã từng chế diệu anh. Vì cứ sau mỗi câu, anh lại tiếp thêm Dolly là người đàn bà kỳ diệu Trước kia cũng như bây giờ, chị vẫn là vị thần của anh Đây không phải là chuyện trái tim anh bị cám dỗ đâu Nhưng mà, nếu sự cám dỗ đó lại tái diễn thì sao? Em tin là không thể như thế Vào địa vị cô, cô có tha thứ không? Em, em không biết Em không thể nói được ạ Có Em có thể tha thứ được ạ. Anna tư lự nói Nàng hình dung trong đầu nhận định cân nhắc tình thế Và tiếp Được ạ Được Em làm được Em làm được mà Phải Em sẽ tha thứ Có thể em sẽ tha thứ như không hề có sự gì xảy ra Không có gì hết ạ Tất nhiên rồi Dolly hấp tấp ngắt lời em Như kiểu bà phát biểu một ý nghĩ đã nhiều lần đến ở trong đầu Nếu không thế, đã chẳng gọi là tha thứ Đã tha thứ là phải tha thứ hoàn toàn Thôi, đi, chị đưa cô lên phòng của cô nè Bà nói và đứng dậy Trong khi cùng đi, bà ôm um lấy em chồng Em yêu dấu, em tới đây làm cho chị hài lòng biết bao Chị thấy dễ chịu hơn, dễ chịu hơn nhiều rồi